Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Má nói như là sắp vỡ cả bụng ra đây này Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến Cái ngày mà chú Hào không bao giờ quên Hôm đó chú đi làm công cho một người xóm bến Mà chẳng hiểu sao trong lòng buồn trồn vô cùng Chú xin nhà chủ nhà để về sớm Xem cô hát có làm sao hay không Chú chạy nhanh về nhà Về đến nhà thì ơn trời Cô hát không có làm sao cả Tuy nhiên tối ngày hôm đó thì trời mưa tầm tã, bên ngoài sấm chớp đánh đì đùng, lâu lâu những tia chớp đánh dẹp xuống soi sáng cả cái vùng quê nghèo đói này. Gần tới nửa đêm thì cô hát kêu chú Hạo, "Mình ơi, tôi đau bụng quá, chắc tôi sắp sinh rồi mình ạ. Trời này lại mưa dữ quá. Mình chạy qua kêu chị Hai lành qua đỡ đẻ cho tôi, chứ tôi đau bụng quá vậy." Cô hát nói đến đó thì hét lên Vì bây giờ trong bụng của cô từng hồi đau quặn lên liên hồi. Chú Hào thấy thế thì quĩnh quáng cả lên, cầm cái nón lá rồi mở cửa lao ra màn đêm và trời mưa chạy nhanh qua nhà cô Hai Lành. Chú chạy thật nhanh, đến cây cầu thì mới dừng lại, men theo cây cầu chạy nhanh qua nhà cô Hai Lành. Nhà cô Hai Lành thì tối đen như mực, chú kêu to lên. "Chị Hai ơi, chị Hai ơi, giúp tôi với chị Hai, chị Hai ơi!" Cô Hai Lành đang nằm ở trong nhà ôm mấy đứa con ngủ. Bên ngoài trời thì vẫn mưa tầm tã. Bỗng cô nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Nhưng mà cô nghĩ gần nửa đêm rồi. Làm gì có ai gọi nữa? Nên cô không có thưa. Cô sợ mình nghe lầm. Đến khi chú Hào gọi to, thì cô Hai Lành mới ngồi bật dậy thưa. Ờ ơi, ai gọi đấy? Mà trời mưa tầm tã nửa đêm gọi tôi có việc gì vậy? Chú Hào hét lên. Là em đây. Chị mở cửa cho em nhờ chút nhanh nhanh đi chị ơi, bà xã em nó sắp sinh rồi chị. Cô hai lành nghe chú Hào nói, cô hát sắp sinh thì cũng đã quính quáng cả lên. Cô mặc vội cái áo dài tay vào người, đổi cái nón rồi mở cửa ra. Thấy chú Hào người ướt như chuột lột đang đứng trước cửa. Thấy cô hai lành mở cửa thì chú Hào vội nói trong gấp gáp. Nhanh nhanh chị ơi, bà xã em sắp sinh rồi, chị giúp vợ chồng em với chị hai ơi. Vợ em nó đau quá rồi chị ạ. Cô Hai Lành lấy vội chiếc áo mưa đan bằng mấy cái lá cỏ khoác lên trên người, rồi đóng cửa lại chạy theo chú Hào qua nhà chú. Khi hai người chạy đến nhà của chú Hào thì thấy tiếng hét của Cô Hát ở trong nhà đã vang lên. Cô Hai Lành chạy vào thấy Cô Hát đang nằm ở trên giường, vùng dưới thì máu đắc chảy ra ướt đẫm cả cái giường. Cô vạch quần Cô Hát nhìn, rồi Cô Hai Lành vội đắc kêu lên với chú Hào: "Nhanh nhanh, nấu cho chị nồi nước sôi, thật là to đi nhanh nhanh lên nào." Cái đầu chui ra rồi đây này. Chú Hào nghe thấy cô Hai Lành hối thúc thì chạy ngay đi. Cô Hai Lành cởi vội cái áo mưa trên người ra, rồi lau tay thật khô. Cô kéo tụt quần cô Hát ra, nhìn vào trong cửa mình của cô, một cái đầu em bé với cái chỏm tóc đen đã lòi ra được một nửa rồi. Cô Hai Lành kêu lên. "Dặn đi em, dặn mạnh vào, em bé sắp ra rồi, cố gắng lên, cố gắng lên, em bé sắp ra rồi đấy." Lúc này cô hát cảm tưởng như mình đã không còn đủ sức được thở nữa. Ngực của cô bên trong quả tim thì đập thình thịt liên hồi. Cô nãy giờ đã gắn gượng vì đứa con, chứ không là cô đã ngất tại chỗ mất rồi. Nghe cô Hai Lành nói như vậy, thì cô hát đã gắn gượng chút hơi thở của mình mà lại dặn tiếp. Cái đầu của em bé lòi hạt ra bên ngoài. Cô Hai Lành lại nói, cố lên em, em bé sắp ra hết cái đầu rồi, còn cái mình nữa thôi. Nào, nào, cố dặn cái nữa nào. Cô hát lúc này đã không còn sức nữa, cô chỉ nghĩ đến đứa con của mình, cô lấy hết sức bình sinh của mình mà dặn mạnh một cái. Đứa bé bỗng chui tọt ra bên ngoài. Vừa lúc đó thì bên ngoài có một tia sét đánh xuống chỗ nào đó, kêu lên một cái rầm. Đứa bé vừa ra thì đã nghe thấy tiếng sét thì khóc thét lên oe oe. Cô hát nghe tiếng khóc của con mình thì vui mừng khôn xiết, miệng của cô mỉm cười, rồi bất chợt, từng ngực của cô nhói lên mấy cái đau đến vô cùng như có ai đó bóp nát tim của cô vậy. Cô Hát giật giật lên mấy cái, máu từ cửa mình của cô ồ ạt chảy ra. Cô Hai lành bế đứa bé ở trên tay rỗ nó, cổ nói: "Con gái, một đứa con gái xinh xắn, trắng trẻo như mẹ nó nhá." Cô nói xong thì nhìn xuống cô Hát, lúc này thì mới phát hiện ra, cô Hát đã tím ngắt, cửa mình thì máu chảy ồ ạt, kêu thét lên: "Chú Hào, chú Hào ơi, nhanh nhanh lên đây." bằng huyết rồi, nhanh nhanh nào chú Hào. Cô hát bằng huyết rồi. Chú Hào ở dưới bếp nghe cô hai lành hét lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net